t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai mới ra lò trung nhẫn nhân tuyển toàn bộ hội trường đều trầm m ặ t xuống bọn họ theo dự đoán long cạnh tranh hổ đấu chẳng những không có xuất hiện nhưng lại xuất hiện như vậy một màn đây là cản cụ dô thực lực quá kém sao hiển nhiên không phải chiến đấu mới vừa rồi tất cả mọi người thấy được cản cụ dô lợi hại có thể nhưng bây giờ hí kịch tính như vậy nhất chiêu bị g i ế t trong nháy mắt điều này khiến người ta thần kinh thật là khó có thể chịu đựng đây chính là quán quân tranh đoạt chiến sao là không phải quá quá nhi vai diễn bất kể là các quốc gia khách mời nị dạ vẫn là làng cắt t h ố n dân nị dạ đều dở khóc dở cười nhìn trước mắt bị c u ố n phi cạn cụ r ỗ dúng như vậy trận đấu tới kéo hạ c h u n g nhận thi màn che coi như là nhận giới duy nhất cái này một nhà đi thân là cạ d ẹ t thêm não la cũng là buồn cười trong lòng cũng là vì cạn cụ r ỗ cảm giác thấy đến thương cảm á ai bảo hắn gặp phải như vậy t ỷ t ỷ làm chính mình đối thủ tiểu tử ngươi còn có đầu hàng hay không tệ ạ gì một quạt đập vào cạn cụ rồ trên người một cái lại một cái đập xuống cái kia tràn ngập đại tỷ đại danh tiếng cùng biểu hiện để người vây xem đều toát ra từng đợt mồ hôi lạnh có người như vậy làm t ỷ t ỷ cạn cụ rồ thật là xui xẻo khi u g ạ đ o a nở tàng lần này cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải đừng đánh lại đánh m ũ i đều sưng lên được rồi được rồi ta chịu thua được chưa c ả n cụ rổ che cùng với chính mình gương mặt không có tốt khí đạo trên thực tế hắn tâm lý nhưng là nhất lệ rơi đầy mặt một cái kia vốn cho là mình có thể kéo gió một b à để thế nhân biết mình so với tỉ tỉ tệ ạ gì cũng không kém chút nào ai nghĩ đến gây ra một cái như vậy đại ô long đến phỏng chừng sau này mình đi đi ra ngoài đều bị người cười chết rồi xa ẩn c ả n cụ rổ chịu thua người thắng đủ xa ẩn tệ ạ gì mạ bị có chút buồn cười nhìn hai người vốn tưởng rằng một hồi chiến đấu kịch liệt kết quả lại trở nên hy kịch tính như vậy phóng phật một hồi trò k h ô i hài dường như phổ thông t ỷ đệ đắp chắc một dạng thật đúng là khiến người ta bất ngờ đã sớm gọi nhận thua còn không chịu phục đánh cái gì đánh cái này làm không nghe t ỷ t ỷ nói chịu thiệt ở trước mắt xem đi nếu như sớm một chút chịu thua cũng không cần như thế mất thể diện tệ ạ gì chứng kiến cản cũ r ồ i chịu thua sau đó cũng đứng dậy bất quá lại làm cho im lặng là đứng dậy tệ ạ gì còn không quên cầm cây quạt lại đập một cái cạn cụ r ỗ đừng quá đắc ý ta hôm nay chỉ là ngạch ta chỉ là tạm thời còn không có học được làm thay mặt bà bà khôi l ộ i thuật chi tinh yếu nếu không coi như ngươi phong độn khắt chế ta cũng đừng muốn dễ dàng như vậy thắng ta cạn cụ r ỗ vừa định nói mình cha nở dê tha y khó coi hãy nhìn đến tệ ạ gì nhìn c h ầ m c h ầ m nhãn thần cùng cái kia tùy thời muốn nện xuống tới cây quạt hắn lập tức khẩu phong biến đổi ă n ngay nói thật bắt đi mời các quốc gia n h ỉ dạ ra khỏi hàng mặc kệ cuối cùng một hồi trận đấu là biết bao xuất nhập không ngờ là biết bao hy kịch tính theo cản cụ rổ chiến bại trận này trung nhận sát hoạch vẫn là hoàn mỹ tấm màn rơi xuống chỉ là các quốc gia n h ỉ dạ cùng các quốc gia khách mời nội tâm đều hết sức phức tạp bởi vì này một lần trung nhận sát hoạch lớn nhất người thắng chính là x a ẩn hoặc có lẽ là lớn nhất người thắng chính là dịch thần người mang tam câu ngọc xạ dị gẳng ủ chỉ hạ đệ nhất thiên tài bị tệ ạ dị lấy chiếm thượng phong ưu thế đánh bại cho tới nay đều bị người sao lãng cản cụ r ổ cũng cho thấy hắn hơn người thực lực bại trong chớp mắt hỉ ủ gạ đệ nhất thiên tài hỉ ủ gạ đoa n ở tàng có thể nói trận này trung nhận thi t r u n g kết quyết tái hoàn toàn chính là dịch thần đệ tử chính mình tại tranh đoạt sau ngày hôm nay xa ẩn sợ là hy u vọng cao hơn nhất là trận này sát hoạch cũng không có phát hiện xa ẩn quan chủ khảo có bất kỳ thiên vị người của chính mình tình huống xuất hiện không ít người còn lại quốc gia nì dạ tâm lý thầm nghĩ bọn họ lúc đầu đều cho rằng đa đa t h i ể u t h i ể u xa ẩn quan chủ khảo đều sẽ thiên vị chính mình nhẫn thôn nì dạ dù sao đây là nhân c h i thường tình đây cũng là hay là ưu thế sân nhà chứ sao nhưng lại không nghĩ tới nhìn chung cả chàng trung n h ậ n sát hoạch xa ẩn quan chủ khảo biểu hiện đều là công bằng hoàn toàn tìm không được một điểm thiên vị vết tích quan sát các ngươi chiến đấu thân là c ả d ẹ t ta đây cho các ngươi đặc sắc biểu hiện cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng nhẫn giới cũng chỉ có không ngừng hiện ra các ngươi như vậy đại tân sinh khả năng vẫn không ngừng truyền thừa tiếp hy vọng các ngươi tương lai có thể so sánh hiện tại càng thêm xuất sắc c ả dù dạ đi ra c ư cao lâm hạ nhìn hết thể hạ nhẫn hiện tại ta lấy sa ẩn c ả dệt tên trao tặng lấy hạ nhẫn giả trung nhẫn tên vân nhẫn đa di c ố no h ạ ủ chi ha ạ c h i a hi ủ ga đoa n ở tảng sa ẩn t ệ à di cản c u z ô gã lói một lần này trung nhẫn sát hạch o số người tham gia rất nhiều tỷ lệ đào thải nhân số cũng hận nhiều trên trăm cái không chỉ hạ nhẫn cùng nhau sát hạch o kết quả là c ư nhiên chỉ có sáu người thu được trung nhẫn tên cao như vậy tỷ lệ đào thải để ở t r à n g người âm thầm c h ắ t lưới đặc biệt đã trở thành trung nhẫn xa nhẫn c à n g là hô to may mắn may mắn bọn họ không phải lúc này đầy tham gia lúc này đầy trung nhẫn thi hạ nhẫn nếu không bọn họ phòng chừng cũng sẽ bị quét xuống cuối cùng là không ngồn công hiu g ạ đ o a nở tàng thở nhẹ thở ra một hơi hắn thật đúng là lo lắng nhất chiêu bị nháy mắt giết tự cầm không đến trung nhẫn danh tiếng đến lúc đó trở về hắn đều không biết làm sao cùng tông ra thông báo ta còn tưởng rằng các ngươi xa ẩn gặp phải một đống trung nhẫn đây cỡ tì nạ giọng của còn không làm sao thân mật nhưng dù sao cũng hơn phía trước hơi c h ú t được rồi một tí kẹo như thế xem ra dọc theo đường đi xù nạ giảng giải cùng nàng tự mình phát hiện tình báo để đối nàng có không ít ảnh hưởng ta cũng muốn a nhưng là lập tức hiện lên quá nhiều trung nhẫn chưa chắc là chuyện tốt dịch thân nói ra hiện tại không biết bao nhiêu nhận thôn ở trong bóng tối sẽ đối chúng ta xa ẩn xuất thủ trung nhẫn liền ý tứ hàm xúc xấu hổ muốn chấp hành chống lại địch quốc nhì dạ nhiệm vụ nếu như tố chất quá kém chẳng những là hại những thứ này xa nhẫn xa ẩn danh tiếng cũng sẽ thụ tổn hại trở thành nhẫn giới chê cười ngươi thật đúng là một dạng đa mưu túc trí a cỡ tị nạ không biết là ca ngợi vẫn là bốn hai trông t r ọ c c ả m ơn ngươi ca ngợi dịch thần trực tiếp đem nghe thành ca ngợi để cỡ tị nạ không nhịn được thì thầm một tiếng không biết xấu hổ ta khuyên ngươi đừng cao hưng quá sớm cẩn thận quá mức cao hứng c ờ t tí nạ hừ lạnh nói tuy là dịch thần cùng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sinh tử vật lộn là vấn đề lập trường hơn nữa cũng là cả c ả s ỉ dẫn đầu cùng dịch thần kết làm tử thụ nhưng bất kể như thế nào nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ vẫn là chết ở dịch thần trong tay coi như biết cổ nổ hạ đối đ ạ i như vậy nàng nàng cũng không khả năng đối với dịch thần có hảo ngôn hảo ngữ không có liều lĩnh động thủ đã là rất khá cho dù có một ngày ta đem cổ nổ hạ triệt để lao đi rơi hoặc là để cổ nổ hạ triệt để thần phục ở dưới chân của ta ta cũng sẽ không vui vẻ quá mức dịch thần cũng không để ý cầu thả cầu vô tốt